Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ lòng rõ ràng là do em sinh Tại sao nó lại không giống em chứ cường triệt che đầu bất đắc dĩ nói Chủ nghĩa phụ nữ của em lại tới rồi Bộ dáng còn trai giống anh Là một bộ dáng quê ngô cao to Có gì là không tốt Mà em còn chưa thỏa mãn hả Dĩ nhiên là bất mãn chứ Còn là em cổ sở mang thai 10 tháng mới sinh ra được Vậy còn anh thì sao Anh lại làm cái gì hả Thủy không phục mở còng miệng lên Ba mẹ à đừng có ẩm ý nữa Muốn giải quyết chuyện này cũng không đơn giản nha. Từ lòng lộ răng nụ cười ngây thư nói. Chỉ cần lại sinh ra một em gái có dáng dấp sống như mẹ không phải là tốt hay sao? Cường triệt và Thủy Y nghe vậy nhịn không được cười ẩm lên. Năm thứ hai, tiền long Cường triệt đặc biệt mang Thủy Y tiến hành một chuyến xe lượt đi châu Âu. Lần này anh quyết định phải dẫn Thủy Y đi thanh lang Cương Trạch. Tống Vi khoe khoang với bọn họ một ven. Mà thanh lang Cương Trạch và Tống Vi cũng đang ở trận xe lượt trong trấn nhỏ ở Hà Lan. Để mà chờ đón bọn họ, ngày 1 tháng 7 năm 2002, hình như là chuyến thầu tình yêu của trùm xã hội đen lại cũng bắt đầu khởi hành từ đó. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thiếu chủ tìm vợ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé.